Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv nếu còn có ngày mai tàu tốc hành phương đông quy định ăn mặc trang trọng vào buổi tối Và Tracy lựa một chiếc váy dài màu trắng sữa lộng lẫy May bằng hàng tơ mỏng dính, tất chân và đôi giày màu xám Trước khi ra khỏi cabin, nàng đứng trước gương ngắm lại thật kỹ Cặp mắt màu xanh lục đầy vẻ ngây thơ Gương mặt toát lên vẻ vụng về yếu đuối Cái gương mặt thật dối trá, Tracy thầm nghĩ Mình đâu có là một phụ nữ như vậy nữa Mình đang sống một cuộc sống giả tạo, nhưng thú vị. Vừa ra khỏi cabin, cái ví trên tay nàng tuột rơi xuống sàn nhà và khi cúi nhặt, nàng nhanh nhẹn xem xét các ổ khóa. Mỗi cánh cửa cabin trên tàu có hai ổ khóa, một gel và một kiểu universal. Không có vấn đề gì đáng kể. Tracy lục tục đi về phía ta xe... Nơi đặt phòng ăn Đoàn tàu có ba to xe Dùng làm nơi ăn uống Các ghế ngồi đều phủ thảm len Các bức vách được ốp gỗ Và những ngọn đèn gắn trên trần Tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng Tracy bước vào phòng ăn thứ nhất Và thấy có giam ba bàn trống Một nữ tiếp viên đón tiếp nàng Tiểu thư dùng bàn cho một người ạ Tracy đưa mắt nhìn quanh Tôi đang tìm bạn, cảm ơn Nàng đi tiếp sang toa ăn sau Phòng này đông hơn Nhưng cũng vẫn còn vài bàn trống chỗ Chúc một buổi tối tốt lành Cô tiếp viên chào Tiểu thư ăn một mình sao? Không, tôi ăn với bạn, cảm ơn Nàng đi sang toa thứ ba Cảm Tất cả bàn đều đã có người. Cô tiếp viên đón ngay ở cửa. Thưa, tôi e rằng bà phải đợi. Tuy nhiên ở hai toa kia vẫn còn bàn đấy ạ. Tracy <cười> nhìn quanh và đã thấy mục tiêu của mình tại một bàn trong tít tận góc phòng. Không sao, tôi có bạn mà. Tracy nói. Nàng bước lại cái bàn ở góc xa xôi đó. Xin lỗi, nàng nói dè dặt, dường như tất cả các bàn đều chật rồi. Các vị có cho phép tôi ngồi cùng không ạ? Người đàn ông nhanh nhẹn đứng dậy, nhìn nàng chầm chầm và thốt lên. Tốt thôi, xin mời ngồi, tôi là Alberto Fornati và đây là vợ tôi, Silvana Luadi. Tôi là Tracy Whitney. Chuyến đi này, nàng dùng hộ chiếu thật. À, một phụ nữ Mỹ. Tôi nói tiếng Anh thì rất tuyệt vời. Alberto Farnati, người thất béo và hói đầu. Ở Rome, người ta bàn tán rất nhiều trong suốt 12 năm qua kể từ khi họ chung sống với nhau về nguyên nhân gì đã làm cho Simvana Luadi chịu cưới Farnati. Sinvana Luadi là một phụ nữ có vẻ đẹp quý tộc Với thân hình gợi cảm và tài năng bẩm sinh Cô ta đã dành một giải Oscar Một cành cọ bạc Và luôn luôn được mời đóng phim Tracy nhận thấy cô ta mặc chiếc váy dài buổi tối Kiểu Valentino Giá 5.000 đô la Và nữ trang mà cô ta mang trên người Phải trị giá tới gần 1 triệu Nàng nhớ lại lời căn thơ Hắn càng không trùng tỷ với vợ bao nhiêu Thì càng cho vợ nhiều đồ nữ trang bấy nhiêu Bây giờ thì Sinvana phải thừa sức mở hiệu kim hoàn riêng của cô ta ấy chứ Đây là lần đầu tiên cô đi tạo tốc hành phương đông phải không tiểu thư Sau khi nàng ngồi xuống Phò mở đầu câu chuyện Thưa Vâng À, đoàn tàu này đầy những câu chuyện lãng mạn. Cặp mắt ông ta ướt dượt. Có nhiều mẫu chuyện lý thú. Ví dụ, ngài Basin Jaharov chùm lái súng vẫn thường đi trên đoàn tàu này ngày trước, luôn luôn ở cabin số 7. Một đêm, ông ta nghe có tiếng kêu và cửa cabin ông ta bị sâu bật. Một người phụ nữ Tây Ban Nha trẻ trung xinh đẹp ngã nhào vào ông ta Frommati dừng lời phết bơ lên miếng bánh và đưa vào miệng Cô ta đang bị chồng dọa giết Các bên cha mẹ đã thu xếp cho cuộc hôn nhân Và cô gái tội nghiệp đến lúc đó mới biết người chồng bị bệnh tâm thần Chaharov đã ngăn cản người chồng và an ủi cô gái trẻ chung đang khiếp sợ Và rồi từ đó bắt đầu một cuộc tình đầy lãng mạn kéo dài suốt 40 năm. Thật thú vị! Tracy đáp, cặp mắt mở to thích thú. Đúng thế đấy! Sau đó, họ lại gặp nhau trên tàu tốc hành phương Đông. Ông ta ở cabin số 7 và cô ấy ở số 8. Khi người chồng kia chết, cô tiểu thư này và Jaharov đã đính hôn. Và để làm một biểu tượng cho tình yêu của mình Ông ta đã tặng cô ấy cả một dòng bạc ở Montacarlo Như một món quà cưới vậy Một câu chuyện thật hay thưa ông Fonati Sinvana ngồi câm lặng như một tảng đá Ăn đi Fonati giúp Ăn đi thôi Bữa ăn gồm có 6 món Và Tracy để ý thấy Alberto Fonati ăn hết từng món một Và ăn nốt luôn cả phần dư lại trên đĩa của vợ Giữa những miếng ăn Ông ta liên tục tán nhằm nhít Cô là một diễn viên hẳn Ông ta hỏi Tracy Nàng cười lớn Ồ không, tôi chỉ là một khách du lịch bình thường thôi Ông ta mỉm cười Cô làm diễn viên được đấy, vì cô đẹp lắm. Cô ấy đã nói không phải là diễn viên. Giọng Sinvana gầy gắt. Alberto Farnati vẫn phốt lờ. Tôi sản xuất phim. Ông ta kể với Jaycee. Cô chắc đã nghe về những bộ phim đó. Những kẻ man dợ, người Titan chống lại người đàn bà siêu phàm. Tôi không được xem nhiều phim Tracy đáp vẻ có lỗi Cảm thấy cái chân to béo của ông ta áp vào chân mình dưới gầm bàn Có thể tôi sẽ thu xếp để cô xem một vài phim của tôi Mặt Simvana trắng bệch ra vì giận dữ Cô đã bao giờ tới Rome chưa, cô bạn thân mến? Chân ông ta bắt đầu cọ vào chân jay Thực sự là tôi đang định đi Rome sau khi đến viên. Tuyệt diệu, rất hay, chúng ta sẽ ăn một bữa tối với nhau, có phải không em yêu? Ông ta hét nhanh sang Sinvana trước khi nói tiếp. Chúng tôi có một biệt thự tuyệt đẹp kế bên con đường Apien, 10 mẫu. Ông ta giang tay ra để mô tả và gạt rơi bát súp xuống lòng cô vợ. Tracy không thể biết đó là một cử chỉ vô tình hay hữu ý nữa. Sinhvana đứng phát dậy nhìn những vết loang lổ trên váy. Thật thô bỉ! Cô ta kêu lên rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng ăn. Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn theo. Thật đáng tiếc! Tracy lầm nhầm Một bộ váy áo đẹp đến thế Nàng chỉ muốn tát vào mặt gã đàn ông Vì đã hạ nhục người vợ Cũng là đáng với số nữ trang Mà cô ta nhận được trời suy nghĩ Ông ta thở dài Fornati này Sẽ mua cho cô ta Một bộ đồ khác Đừng để ý tới Cô ta rất hay ghen Tôi tin rằng Cô ấy có lý do để ghen như vậy Tracy cố che giấu sự miềm mai bằng một nụ cười Ông ta vinh váo Cũng có thể, mọi phụ nữ đều thấy Fonati này rất hấp dẫn Tracy cố lắm mới khỏi cười phá lên Tôi hiểu điều đó Ông ta với qua bàn và cầm lấy tay Tracy Phonati thích cô, Phonati rất thích cô. Cô làm gì để sống nhỉ? Tôi là một thư ký thôi, tôi đã phải dành dụng tiền để có chuyến đi này đấy. Tôi hy vọng là cô có được một chỗ làm việc thú vị ở châu Âu. Cặp mắt lồi của ông ta đảo khắp thân hình nàng. Cô sẽ không gặp khó khăn gì, Phonati này hứa như vậy. Fornati xử đẹp với những ai chơi đẹp với Fornati Ông thật là tuyệt vời Jason nói vẻ ngượng nghịu Ông ta hạ giọng thỉ thào Có thể chúng ta nên thảo luận chuyện này Ở cabin của cô vào cuối buổi tối nay được không? Thế thì ngượng chết Tại sao? Ông nổi tiếng như vậy Có thể là mọi người trên tàu đều biết về ông Hiển nhiên là thế Nếu họ thấy ông tới cabin của tôi Ừm... Um, ông biết đấy Có thể có người sẽ hiểu lầm Tất nhiên nếu như cabin của ông ở gần chỗ tôi thì... Ông ở cabin số mấy? Số 70 Ông ta nhìn nàng đầy hy vọng Tracy thở dài Tôi lại ở toa xe khác Sao chúng ta sẽ không gặp nhau ở viên nhỉ? Ông ta mỉm cười Được, vợ tôi, cô ấy ở lì trong phòng suốt Không chịu được nắng trên mặt Cô đã đến viên bao giờ chưa? Chưa À, cô và tôi sẽ đi Tocelo Một hàn đảo tuyệt đẹp với tiệm ăn tượng hạng Tiệm Locada Gripriani Nó cũng là một khách sạn nhỏ nữa Cặp mắt ông ta sáng lên Hết sức kín đáo Tracy nhoèn nụ cười Vẻ hiểu ý Nghe hấp dẫn nhỉ Nàng hạ mi xuống Vẻ như không nói nên lời Fonati siết chặt tay nàng Và thi thảo tình tứ Em chưa biết thế nào Là sự hấp dẫn đâu Em yêu ạ Nửa giờ sau, Tracy đã trở về cabin của mình. Đoàn tàu tốc hành phương Đông lao nhanh trong mảnh đêm tẻ nhạt, ngang qua Paris, Dijon và Vallabour, trong khi hành khách đều ngủ yên giấc. Họ đã nộp hộ chiếu từ tối hôm trước và các thủ tục qua biên giới là do các nhân viên trên tàu giải quyết. Vào lúc 3h30 sáng, Tracy lặng lẽ rời khỏi cabin của mình. Thời điểm là vấn đề có tính quyết định. Đoàn tàu sẽ băng qua biên giới Thụy Sĩ và tới Lawson lúc 5 giờ 21 phút và phải tới Milan, Ý vào lúc 9 giờ 15 phút. Phong phanh trong bộ đồ lót và chiếc dốc mỏng. Với một túi giấy, Tracy đi dọc theo hành lang Tất cả các giác quan đều căng thẳng, sự kích động quen thuộc làm tim nàng đập mạnh. Trong cabin không có toilet riêng, nhưng ở đầu mỗi toa tàu. Nếu bị hỏi, nàng sẵn sàng để trả lời rằng đang đi tìm phòng vệ sinh dành cho nữ, nhưng chưa thấy. Xong, nhân viên toa xe đang tranh thủ mấy giờ đồng hồ về sáng để ngon giấc. JC đến được cabin E70 không gặp trở ngại gì. Nàng nhẹ nhàng xoay tay nắm, cửa khóa, JC mở túi giấy, lấy ra một dụng cụ bằng kim loại, một chai nhỏ và một xi lanh rồi bắt tay vào việc. 10 phút sau, nàng đã trở lại cabin của mình và 30 phút sau đó đã ngủ say với nụ cười còn đọng lại trên khuôn mặt. Mới được rửa giấy sạch sẽ Thơm tho